trường 5 cho nhân ngang cứ nghĩ là chỉ cần tìm nhân Việt ship đồ hỏi một cái là mối nghi ngờ về việc anh ta có dính líu đến vụ án sẽ rõ 10 không ngờ một lúc sau Vương Thụy Quân lại lao tới báo một thông tin khiến anh ta kinh ngạc anh Trương người phụ nữ ship đồ đến cho anh tối hôm qua đã mất tích rồi chả có lẽ như vậy để vu và anh ta đã giết dịp kiếm Đến cả nhân viên ship đồ ăn cũng đưa vào kế hoạch mưu tính. Cái vùng Tam Giang Khẩu này là cái đất gì? Kẻ nào sử dụng thủ đoạn xào quyết như vậy? Trương Nhất Ngang cứng nưỡi, may mà Lý Tây vẫn còn tỉnh táo vội hỏi. Sự việc xảy ra từ bao giờ? Tại sao lại mất tích chứ? Vương Thụy Quân giải thích. Chúng tôi dựa vào tin nhắn gọi ship đồ trong điện thoại di động của Phó trưởng Công an, gọi điện thoại cho nhân viên ship. Chị ta nghe nói chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu chị ta đến công an để tìm hiểu một số thông tin. Đền vâng vâng dạ dạ, rồi vội ngắt điện thoại. Mấy phút sau, chúng tôi gọi lại cho chị ta để xác nhận thời gian. Nói là tình hình cấp bách, sẽ có xe đến đón chị ta ngay. Mới nói được một nửa chị ta đã ngắt máy, gọi lại thì đã tắt máy. Đế Tây không tán đồng nó. Thế chắc tưởng là điện thoại lừa đảo. Bây giờ điện thoại lừa đảo giả mạo cảnh sát quá nhiều mà. Sợ là không đơn giản như vậy. Lúc đó, chúng tôi tưởng là điện thoại di động của chị ta hết điện, hoặc là đang đi ship đồ ăn, đành liên hệ với công ty dịch vụ ship đồ. Họ cung cấp thông tin cá nhân của nhân viên ship cho chúng tôi, kiểm tra thông tin chứng minh thư của chị ta. Không ngờ là người đã mất tích từ 3 năm trước ở tỉnh Giang Tô. Chúng tôi còn phát hiện ra chị ta có một ông chồng, 3 năm trước cũng mất tích cùng vào một thời điểm. Lý Tây không hiểu chuyện ra làm sao. Chuyện này thì nói đến điều gì? Vương Thụy Quân nói 80% là đôi vợ chồng này nợ nằn rất nhiều Mai dài ngẩn tích ở Giang Tô Rồi trốn sang chiếc Giang chúng ta Tôi đã bảo bên đồn công an Tìm theo địa chỉ chị ta đăng ký Ở công ty dịch vụ ship đồ Giờ đang chờ thông tin Trường, trường Nhất Ngang nghiến răng Cảm tháng một thời vận đen đùi Khó khăn lắm với có một nhân chứng Có thể chứng minh là tối hôm qua Anh ta ở nhà Không ngờ là một kẻ đang trốn nợ thấy điện thoại của cảnh sát đèn ngắt máy luôn mấy phút sau Vương Thị Quân nhận được điện thoại từ đồn công an gọi tới kết quả để khiến họ chóm váng cảnh sát ở đồn công an đến nơi ở của đối tượng gõ cửa rất lâu không có ai đáp lại hàng xóm bên cạnh nói khi nãy hai vợ chồng kéo hai vali ôm con hút hoảng vội vã lòi đi bảo là đi về quê thì Vương Thị Quân lầm bảo, chắc là hai vợ chồng nhà này nợ rất nhiều. Trương Nhất Ngang hít thở một hơi thật sâu, bỗng cao hứng. Mũ xếp đồ này, cho dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng phải bắt chị ta về. Anh Tài lập tức gọi Vương Thị Quân. Tống Tinh, Lý Tây và máy cảnh sát cốt cán, đích thận dẫn quân. Ba xe cảnh sát cùng phóng đến địa chỉ của nhân viên xếp đồ ăn, đội hình bắt tội phạm truy lã cấp a đó là một cửa hàng tập hóa nhỏ bán đồ ăn ở khu đô thị lúc này tấm cửa cuố của cửa hàng đang khóa kín cảnh sát gọi một hàng xóm ở cửa hàng bên cạnh tới vị hàng xóm giới thiệu chủ cửa hàng này là một đôi vợ chồng cả hai người đều khoảng 35 36 tuổi còn có một đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi họ chuyển đến đây từ nửa năm trước thuê cửa hàng này thì bình thường buôn bán đồ ăn đồ uống và một vài loại rau củ cư xử với mọi người rất lịch sự không có vẻ gì là phạm tội bên trong cửa hàng ngăn thành hai gian bình thường cả nhà ăn ở uh, sinh hoạt luôn ở cửa hàng chiều nay khoảng hơn 4 giờ hai vợ chồng mang theo con và hai chiếc vali khóa cửa cuốn rời đi hàng xóm thấy hỏi thăm họ nói là người thân là quê bị bệnh nặng phải về quê gấp để khăm mặt lần cuối Hàng xóm cho số điện thoại di động của ông chủ cửa hàng, bấm số gọi thì thấy đã tắt máy. Sau khi biết tình hình như vậy, Trương Nhất Nga suy nghĩ, rồi lập tức ra lệnh. Phá cửa, tìm xem còn cách nào liên hệ với hai người này không? Phá cửa, việc này không đúng quy trình. Họ cùng lắm là nợ tiền, trốn nợ, có phạm tội gì đâu, chúng ta không có bất cứ thủ tục gì trong tay. Vương Thụy Quân nói về khó xử, tiếp đó lại khuyên. Dếp, anh cũng biết đấy, bây giờ kiểm tra giám sát nghiêm như vậy. Dân chúng thì động tí là kiện cáo, chủ nhà vắng nhà, chúng ta phá cửa ngay trước mặt đám đông. Sau sự việc này, chắc chắn trên mạng sẽ nói chúng ta lạm dụng công quyền. Những cảnh sát khác nhìn xung quanh đã không có ít quần chúng lấy điện thoại di động ra ghi hình, dù gì cũng là cả một đội cảnh sát. Tập trung trước cửa một cửa hàng tập hóa một số người phân biệtậ cấp bậc quân hà phát hiện ra trong đó có mấy người là lãnh đạo công an thành phố điệu ở địa phương lại càng tò mò hơn thời đại tự truyền thông như bây giờ các phương tiện truyền thông vô cùng phát triển nếu những cảnh sạn này phá cửa cửa hàng trước mặt dân chúng rồi phát hiện ra đây là một hiểu lầm hẳn chữ gây ra ảnh hưởng rất xấu Một phó trưởng công an thành phố cấp huyện có thể phá cửa nhà dân giữa thanh thiên bạch nhật mà không cần bất cứ thủ tục gì thì còn việc gì mà không làm được? Người dân làm sao có cảm giác an toàn đây? Những cảnh sát khác cũng khuyên phó trưởng công an Trương vướt nóng giận. Việc này vẫn phải giải quyết từ từ. Không tìm được nhân chứng là người xếp đồ còn có thể tìm giải pháp khác. Hiện giờ Bộ Công an đã nhiều lần ban lệnh cảnh báo về tác phong thực thi luật pháp của cảnh sát. Nếu đúng là vợ chồng chủ cửa hàng về quê thăm người thân bệnh nặng mà lại làm can gây hiểu lầm thì không thể thu xếp yên chuyện được những cảnh sát này và anh ta mới biết nhau được một tuần chưa có tình nghĩa gì bây giờ bảo họ làm sai quy định trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng T tất nhiên là không ai làm những người khác còn nói việc này cho dù trưởng công an tề phê duyệt cũng không được buộc phải làm đúng quy trình Trương Nhân Ngang thấy tất cả những người có mặt đều thể hiện rõ lập trường Nếu anh ta ép xuống, e rằng đến cả Vương Thụy Quân Tống Tinh cũng đứng về phía đối lập Nhưng nếu sau sự việc này không thể tìm ra người xếp đồ ăn, thì anh ta biết làm thế nào? Mọi người trong cơ quan đều biết trước khi chết, Diệp Kiếm đã viết tên anh ta Như vậy anh ta làm sao tìm được chỗ đứng? E rằng chẳng mấy nữa, chưa kịp làm gì đã bị điều về tỉnh Chuyện này thật sự sẽ trở thành trò cười vĩnh viễn trong cuộc đời cảnh sát của anh ta. Lúc này, anh ta không còn cách nào khác đành đến trước tấm cửa cuốn, ngồi xuống, không lưng khó nhọc, nhòm vào bên trong qua khế cửa bằng ba ngón tay, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ ở phía dưới, không phát hiện ra được bất cứ manh mối nào. Trong lúc hết cách, Trương Nhất Ngang dùng tay trái che khuất tầm nhìn của mọi người, móc ra hai tàu 100 tỷ từ trong túi. Nhân lúc không có ai để ý, cho vào lòng bàn tay, vo lại thành hai cục nhỏ rồi lấy ngón tay, gãy tiền qua khe hở. Anh ta đứng dậy về mặt đầy nghi ngờ nói với những cảnh sát ở đó. 200 tệ vứt trên nền nhà cũng không nhặt, họ đi vội vàng quá nhỉ. Những cảnh sát khác cũng bò người ra nhòng. Ồ, quả nhiên có 200 tệ vứt dưới đất rõ mùa một, một cục nhỏ. Cảnh sát gãi đầu nói, kỳ lạ thật, vừa nãy sao tôi không chú ý thấy. Trương Nhất Ngang vẫy tay gọi toàn bộ đám cảnh sát tập trung lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh sát gợi ý cho họ. Các anh, suy nghĩ kỹ xem, e là hai vợ chồng này không chỉ trốn nợ đâu. Mấy giây sau, tống tinh chặt vỡ ra, đúng thế, bọn trốn nợ thì rất nhiều nhưng chưa từng thấy bọn nào lanh lẹ như thế này cả. Cảnh sát vừa gọi điện đến, cả nhà liền chuyển đi luôn, bỏ cả cửa hàng, tiền luôn không kìm nhặt. Thế này đâu phải là trốn nợ, chắc chắn là tội phạm mang án đang lẩn trốn rồi. Trương Nhất Nga nhẹ nhàng nói, nếu là án nhỏ cũng không đến mức như vậy nhỉ. Sau khi được gợi ý mọi người đều ngộ ra, đúng không phải án nhỏ, chắc chắn là tội phạm thuộc vụ án lớn rồi. Còn có một đứa bé sợ là tội phạm buồn người. Công an bắt giữ phần tử phạm tội trong tình huống khẩn cấp thì sau khi xong việc có thể làm thủ tục bổ sung tất cả cảnh sát hình sự đều có một sự nhiệt tình cố hữu đối với việc bắt giữ tội v phạm nghiêm trọng nghe vậy toàn bộ cấp dưới của anh ta lập tức tìm công cụ phá cửa cuốn cánh cửa vừa được mở ra tất cả mọi người đều sững sò bên trong cửa hàng tanh vàngnh lộn xộn đến ngăn kéo bàn cũng bị kéo ra vứt trên mặt bàn Toàn bộ đồ đạc đều bị bới tung lên, Trương Nhất Ngang vốn chỉ định bịa ra một lý do để cấp giới tin rằng cặp vợ chồng này là tội phạm đang lẩn trốn trước đã, rồi phá cửa tìm xem có cách nào khác liên hệ được với đối tượng. Nhưng cảnh tượng trước mắt cho thấy hai người này rời đi một cách vô cùng vội vã, ngay cả chính anh ta cũng tin chắc rằng hai người này chính là tội phạm đang lẩn trốn. Trong phút chốc, toàn bộ cấp giới đều nhìn Phó trưởng Công an Trương bằng ánh mắt khác. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, sự nhạy cảm nghề nghiệp đúng là sự nhạy cảm nghề nghiệp. Trương Nhất Ngang dẫn theo cấp giới bước vào bên trong, đi xuyên qua cửa hàng, thẳng vào gian ngăn ra ở phía sau. Gian phòng chưa đến 10m2, một đầu là giường, còn đầu kia là một phòng vệ sinh tối giản, một chiếc bàn nấu bếp đặt ở giữa phòng, giới gầm giường vốn để mấy cái vali, Lúc này vali đều bị kéo ra bên ngoài cái đặt trên giường cái vứt dưới đất đều bị mở ra đồ đạc vứt bừa bãi khắp xung quanh Trườngân ngang vào cấp dưới đi hỏi hàng xóm bên cạnh xem cụ thể hai vợ chồng này đã đi bao lâu rồi cấp dưới nhanh chóng quay về nói với anh ta họ rời đi từ khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ trước L lúcc rời đi họ gõ một chiếc taxi dám bẩy rất vội vã. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi xem giờ bây giờ là 6 giờ chiều trời đã tối liền lập tức rứt gót ra lệnh lập tức thông báo cho tất cả các nhóm bao gồm cả lực lượng cảnh sát ở Đ đồn công an các khu vực trực thuộc các xã thị trấn xung quanh căn phòng chạy chặt chẽ các bến xe khách ga tàu và các nhà đường ra vào chủ chốt ở trên thành phố liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ xe taxi Kích xuất số liệu hàng trình của taxi và camera giám sát dọc đường. Lập tức triển khai ghi bắt trong toàn thành phố. Tối nay, buộc phải bắt giữ được đối tượng ở tam sang khẩu. Ghi động lực lượng cảnh sát toàn thành phố đi bắt một đôi vợ chồng có đau to búa lớn quá không? Còn chưa biết họ phạm tội nghiêm trọng mức nào mà. Tổng tin nhắc đầu không đồng ý. Trương Nhất Nga còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như vậy. Nếu hôm nay hai vợ chồng ship đồ này trốn khỏi tam gia khẩu thì ngày mai anh ta đến cơ quan làm cái gì mọi người đều đi điều tra vụ án diệp kiếm anh ta là đối tượng tình nghi duy nhất của vụ án ở văn phòng chưa mấy tính chất anh ta rất khoát nói cứ làm theo lệnh của tôi mọi vấn đề tôi chị trách nhiệm lãnh đạo đã có lời như vậy cấp giới cũng không thể nói thêm được gì nữa lập tức gọi điện thoại về công an thành phố và Bố trí huy động lực lượng cảnh sát Yêu cầu những người hôm nay xin nghỉ đến cơ quan nhận nhiệm vụ Sau khi bố trí xong Trương Nhân Ngang và cảnh sát ở hiện trường tiếp tục lục xoát đồ đạc Còn lại để ở trong căn phòng Mặc dù lúc rời đi rất vội vã Nhưng không ngờ hai vợ chồng này không để lại bất cứ món đồ nào có thông tin của cá nhân Lục xoát cả căn nhà Không tìm thấy một tấm ảnh nào Cũng không thấy bất cứ món đồ nào có thông tin về danh tính đối tượng. Chỉ có một đống quần áo của hai vợ chồng và đồ dùng, quần áo của đứa bé. Điều này khiến danh tính hai vợ chồng này càng đáng ngờ. Trương Nhất Ngang đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh gian phòng chưa đến 10m2 này, phân tích. Quần áo, giày, dép đều rất sạch sẽ. Có thể nhận thấy bình thường đồ đạc được sắp xếp khá là gọn gàng. Người nhà này không giống những người đi làm thuê thông thường. Ánh mắt anh ta lướt một lượt từ quần áo giày dép của phụ nữ cho đến mấy thứ mỹ phẩm dưỡng ra ít ở trong nhà vệ sinh cuối cùng bước đến trước một đôi giày thể thao nữ ngồi xuống hơi nhau mắt lại phán đoán người phụ nữ cao từ 1 mét 6 đến 1 mét63 dáng người cân đối cân nặng không quá 5 2,5 kg ra ngâm đen bình thường ăn mặc sạch sẽ gọn gàng ứng sửa khôn khéo Bước đi rất nhanh Giọng nói chắc là hơi thấp khàn Lý Tây thầm gật đầu Bất giác khâm phục khỹ năng nghề nghiệp của lãnh đạo Chỉ quan sát ở hiện trường Mà có thể mô tả được đặc điểm nhận dạng Của đối tượng tình nghi Không thể một sớm một chiều Mà có được bản lĩnh như vậy Cảnh sát ở bên cạnh cẩn thận ghi lại đặc điểm Xong lại hỏi Thế còn người đàn ông thì sao ạ Người đàn ông thì tôi không biết Mọi người tò mò hỏi Thế sao anh lại biết đặc điểm của người phụ nữ? Thì tối hôm qua tôi gặp rồi đấy. Hòa ra là vậy. Mọi người cũng không băn khoăn gì về chủ đề này nữa. Đột xoát một hồi vẫn không có phát hiện gì thêm. Đành tạm thời quay về đợi kết quả. Về đến cơ quan ăn uống qua loa mới hơn một tiếng đồng hồ. Trương Nhất Ngang đã nhận được thông tin từ ga tàu hòa. Hai vợ chồng nhà đó và đứa con đã bị chặn lại ở phòng trò. Họ rất kỳ quặc. không nói bất cứ điều gì đành đưa họ về công an thành phố. Không lâu sau, cảnh sát cấp dưới dẫn hai vợ chồng đến gặp Trương Nhất Ngang. Người chồng có khuôn mặt tròn, trông thật thà, chất phác. Từ lúc vào cửa ánh giờ không hé một câu nào, nhưng sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Cô vợ ôm đứa con trong lòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an, thậm chí hai tay ôm con cũng khẽ run lên. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn người phụ nữ hỏi vấn đề mà anh ta quan tâm trước. Tối hôm qua, khoảng 9 giờ 40 phút chị xếp đồ ăn đến cho tôi. Chị còn nhớ chứ? Anh ta đang chờ người phụ nữ nói ra hai chữ còn nhớ để cắt đứt mối tình, liên hệ tình nghi giữa anh ta và bị hại diệp kiếm. Không ngờ người phụ nữ lại sợ sệt nói một câu. Tôi... tôi không nhớ. Trương Nhất Ngang xài bước đến trước mặt chị ta, chằm chằm nhìn chị ta. Chị nhìn tôi cho cẩn thận. Chị nghĩ lại... Chị nghĩ kĩ lại đi. Tôi... tôi không biết. Tối hôm qua tôi có đi xếp đồ ăn đâu. Tôi chưa từng gặp anh. Người phụ nữ cúi đầu không dám ngước mắt lên. Ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người đổ về phía trương nhất ngang. Rõ ràng anh ta nói tối hôm qua chính là người phụ nữ này đã xếp đồ. Tại sao chị ta lại nói chưa từng gặp anh ta? Một nhân viên xếp đồ không quen biết gì với anh ta lại đang ở đồn công an. Hẳn không có lý do gì để hãm hại anh ta chứ Đến cả sắc mặt Lý Tây cũng trở nên kỳ quặc Bất giác nghi ngờ Không lẽ đúng là lãnh đạo có liên quan đến chuyện Diệp Kiếm bị giết Máu nóng lập tức bốc lên đầu Trương Nhất Ngang Anh ta nắm nắm đắm Rơi lên quá to Tối hôm qua chính cô đã ship đồ ăn cho tôi Tại sao cô không dám thừa nhận à Vừa giết lời Người phụ nữ bỗng hòa khóc miệng của nó Tôi không ship, tôi không đi ship đồ, tôi không đi ship đồ, anh đừng hỏi tôi nữa. Chị ta ôm đứa bé ngồi thụt xuống đất. Thấy sự tình thành ra như vậy, tất cả mọi người đều ngứa ra. Kiểu này không lẽ người phụ nữ đang nói dối? Nhưng tại sao chị ta lại muốn hám hại phó trưởng công an trước? Lúc này người chồng từ từ ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai vợ. Một lúc sau, anh ta hít sâu một hơi rồi đứng lên nhìn thẳng vào mặt Trương Nhất Ngang. Có gì cứ nhầm vào tôi, không liên quan đến vợ tôi. Người giết tất cả bọn họ là tôi. Tất cả 15 mạng người, không liên quan gì đến cô ấy. Kiếp này cô ấy đã chọn nhầm người, tôi có lỗi với cô ấy. Tất cả các anh tha cho cô ấy. Trong phụ trông, tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình. Cố hết sức chấn tĩnh, nhớ lại những gì xảy ra mới chắc chắn. Người đàn ông nói gì? Đúng rồi. Anh ta nói anh ta có tội giết 15 mạng người. 15 mạng người nghĩa là sao người đàn ông thở dài diễn răng tôi ẩn náu ở Tam Giang khẩu hơn nửa năm cứ tưởng là ổn rồi không ngờ các anh đã theo dõi tôi từ lâu đến công ty dịch vụ ship đồ cũng chỉ định đơn hàng được cho vợ tôi loại hại thôi đang nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả mẹ kiếp quận đèn tôi chấp nhận chương 6 10 giờ tối Có giám đốc công an tỉnh Ca Đ đông ngồi trong gian thư phòng lớn ở nhà giả xem tài liệu bỗng điện thoại di động riêng tư của ôngổ chuông vừa thấy màn hình hiển thị là trưởng cục quách ở B bộ Công an ông Vội nghe máy giọng cười sảng khoái của đối phương vọng ra từ điện thoại di động ông cao để cậu đệ tử của ông fan này lập công lớn rồi đấy cao đông ngương ngác không hiểu ông bảo ai cơ còn ai vào đây nữa Trương nhất ngang chưa ai Ông còn chưa biết à? Yên tâm, sáng sớm mai tin nhanh sẽ đến công an tỉnh của các ông. Tôi biết được thông tin trước qua Lý Tây đấy. Cái gì? Tin nhanh gì cơ? Công an tam giang khẩu vừa bắt được Lý Phong. Lý Phong? Cái tên này nghe hơi quen. Tội phạm truy nã cấp A. Đối tượng bị bộ liên tục 3 năm, năm nào cũng ra lệnh truy nã trọng điểm. Theo tình hình, các địa phương báo cáo lên. Hắn đã gây ra hơn 10 vụ cướp, trong đó có 9 lần giết người, một lần giết người không thành liên quan đến 5 tỉnh. Tính tổng các đợt điều động lực lượng cảnh sát đã lên tới cả vạn lượt người. Mấy lần trước, tưởng bắt được, nhưng đều chậm một bước để hắn thoát. Theo như hắn tự khai báo ban đầu, trong tay hắn có tất cả là 15 mạng người. Thực sự không ngờ được, anh chàng Trương Nhất Ngang này vừa mới xuống địa phương mấy ngày đã bắt được một nhân vật như vậy. Hơn nữa theo tôi biết, ý Phong vốn là định chạy trốn nhờ có sự quyết đoán của Trương nhất ngang cương quyết bỏ qua sự phản đối của số đông yêu cầu huy động lực lượng cảnh sát toàn thành phố đích thân bố trí kế hoạch truy bắt trong toàn thành phố tối nay buộc phải giữ được đối tượng mà tam giao khẩu mới bắt được Lý Phong ạ sau khi được gọi nhắc Ca Đ đôngiền nhớ ra ông bấtráp hỏi lại chính là tên Lý Phong gã tội phạm cùng đường dẫn theo vợ chạy trốn Chưa bao giờ liên hệ với người thân ở quê Hành tung chưa từng bị lộ Đúng rồi, ngoài hắn thì còn ai vào đây nữa Tam giang khẩu đã đối chiếu vân tay Khẳng định chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa Mẹ nó Đến cả cao đông cũng phấn chân đến mức đứng bật dậy Cậu đệ tử này của ông khá đấy Lần này chắc chắn lập được công lớn rồi Có điều ông thật không chân thành chút nào Chẳng phải ông bảo cậu đệ tử này của ông không giỏi phá án hay sao Chẳng may con đi tây nhà tôi mà sai làm cảnh sát hình sự là tôi bắt vả ông đấy nhá cao đông cười trừ sau khi nghe xong điện thoại ông ngươi người ra trong lòng vẫn không sao tin được không đến mức đó chứ với cái năng lực của trương nhất ngang cậu ta phải uống thuốc gì mà bắt được lý Phong tên tội phạm khiến cả lãnh đạo Bộ công an phải canh cánh trong lòng đêm đã khuya tòa nhà trụ sở công an thành phố Tam Giangg khẩu vẫn sáng đền Toàn bộ lãnh đạo trong cơ quan đều vội, ròi nhà đến đây, đến cả bí tư tình quỷ chủ tịch thành phố. Là lãnh đạo chính quyền, đêm hôm cũng phải ròi nhà đến đây. Sau khi tiện lãnh đạo thành phố về, tề Trấn Hưng vẫn chưa hết tróng váng và kinh ngạc. Ông nhìn tránh văn phòng triệu trước mặt với vẻ không thể tin được vào nó. Cái tay trương nhất ngang này bản lĩnh cao cường quá nhỉ, vừa mới đến một tuần mà đã bắt được Lý Phong. Tránh văn phòng triệu suy nghĩ dây lát rồi phân tích. Ê rằng không phải là năng lực cá nhân của anh ta. Thế thì là... Tránh văn phòng Triệu chỉ tay lên trên. Người phía sau anh ta... Ý anh là phó giám đốc công an tỉnh cao đã nắm được động thái của Lý Phong từ trước. Cố ý bố trí đệ tử của mình xuống để lập công. Tránh văn phòng Triệu gật đầu. Không thì sao. Mọi người trong cơ quan đều đang bàn tán. Trương Nhất Ngang đã biết danh tính hai vợ chồng Lý Phong từ trước. Cử người ngầm điều tra từ lâu rồi vợ chồng Lý Phong ẩn náu và tam Giang khổng mở một cửa hàng tạp hóa hàng ngày vợ hán ship đồ để có khoản mua đắp thêm cho chi tiêu gia đình tối hôm qua công ty dịch vụ ship đồ gửi đơn hàng vào máy điện thoại di động của vợ hắn để hắn ship đồ đến nhà trương nhất ngang anh ta mới có thể xác nhận khi gặp chúng ta làm gì có quyền chỉ huy công ty dịch vụ ship đồ có Chắc chắn là công an tỉnh thao tác từ phía sau Hòa ra là như vậy Tề Trấn Hưng gật đầu Thằng nào lúc hết giờ làm việc về nhà Đại đội phó, đại đội hình sự gọi điện thoại đến bảo Trương Nhất Ngang yêu cầu huy động lực lượng cảnh sát toàn thành phố bắt tội phạm Mọi người đều cảm thấy khó hiểu Trương Nhất Ngang cũng không hề nhắc một chữ nào đến Lý Phong Cũng đúng Anh ta sẽ nói ra Lý Phong cuối cùng không bắt được thì trách nhiệm quá lớn không chỉ như vậy nếu anh ta nói là Lý Phong chắc chắn là anh ta sẽ chỉ huy việc bắt giữ nhưng như thế này thì thành tích đặt hành động tối nay đều là của một mình anh ta để Trần Hưng chua chát nói việc này hẳn là phó giám đốc công an tỉnh cao chỉ dẫn cho anh ta ông ấy tất nhiên phải tặng bánh cho đ điện từ của ông ấy rồi làm gì có chuyện đến lượt chúng ta tránh văn phòng Triệ cười nói Việc này cũng là lẽ đương nhiên có điều bát được L lý Phong cũng là thành tích vinh quang của đơn vị mình công an thành phố chúng ta chắc chắn sẽ được biểu dương ra trò anh cũng sẽ được miếng tốt để Trấn Hương ngẫm nghĩ dây lát cũng không nặng nề nữa phó giám đốc công an tỉnh cao còn kiêm nhiễm cục trưởng cục kinh trinh sát hình sự công an tỉnh T tất nhiên là có nhiều nguồn thông tin điều tra là Lý Phong cũng không có gì là lại tất nhiên cũng Thành tích bắt được L lý Phong đối với phó giám đốc công an tỉnh cao chỉ là thêm sắc cho cầu vồng nhưng đối với đệ tử của ông ấy thì hoàn toàn khác nên công lao lần này ông ấy tất nhiên sẽ để cho đệ tử của mình cũng không có gì phải tiếc nuối nói tóm lại dù gì cũng là công an thành phố Tam Gi giag khẩu bắt được tội phạm ông ta là trưởng công an thành phố cũng được thơm lây kết quả như vậy cũng tốt một lúc sautể Trấn Hưng lại câu hỏi Con điều tôi vẫn không được quá thân cận với Trương nhất ngang lần này phó giám đốc công an tỉnh cao phá thông lệ bố trí anh ta thay cho lô Ch chính anh cũng biết đấy nghe nói thời điểm đó Lô Chính đang điều tra Chu Vinh kết quả anh ấy đột một mục tích tôi nghĩ đi nghĩ lại mục đích Trương nhất ngang đến đây hẳn là nhắm vào Chu Vinh nhưng Chu Vinh lại là cháu của phó giám đốc công an tỉnh Chu đấy chá văn phòng Triệ khuyên Nếu đúng là Phó trưởng Công an Lô bị Chu Vinh giết hại, tôi lại thấy nên chủ động giúp Trương Nhất Ngang. Tề Trấn Ưng do dự một lúc lắc đầu, để xem thế nào đã. Chỗ nào cũng nói Phó Giám đốc Công an tỉnh Chu nhiệm kỳ sau sẽ lên Giám đốc, cứ chờ xem đã. Quá nửa về đêm, tại trụ sở Công an, thành phố, mọi người vẫn chưa về. Chỉ trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngồi vừa qua, Trương Nhất Ngang đã trở thành ngôi sao trong cơ quan. Trương Nhất Ngang đã trở thành ngôi sao trong cơ quan. Bắt giữ được Lý Phong, tên tội phạm có tên trong những vụ án được Bộ Công an Giám sát điều tra. Đúng là vụ án lớn nhất từng phá được trong lịch sử một địa phương nhỏ như tam giang khẩu. Mọi thành viên trong đội cảnh sát hình sự đều thay đổi cách nhìn đối với lãnh đạo mới. Hầu hết mọi người vốn coi anh ta là thân tín phó giám đốc công an tỉnh Cao, được cửa xuống ngồi vào vị trí đó để rèn luyện. Người như vậy chỉ là một lãnh đạo quá liêu, năng lực chuyên môn chẳng có bao nhiêu. Không ngờ vừa ra tay đã phá được một vụ án đình giám nhất là hôm nay anh ta bỏ qua sự phản đối của mọi người phá cửa cửa hàng truy bắt cặp vợ chồng mở cửa hàng tạp hóa trong toàn thành phố Đúng là dứt khất và hiệu quả sau sự việc mọi người mới biết đó là do yêu cầu bảo mật theo giải thích của chính Phó trưởng Công an Trương cấp độ bảo mật của vụ án này rất cao và Trước đó anh ta không tiết lộ đối tượng bắt giữ là Lý Phong là vì Thứ nhất, anh ta còn chưa hiểu nhiều về cán bộ nhân viên trong đơn vị Sợ là thông tin tiết lộ sẽ khiến Lý Phong chạy trốn lần nữa Thứ hai, sợ là khi hành động, mọi người nóng lòng lập công Ai cũng theo chủ kiến của mình, hỏng hết việc lớn Cho nên anh ta đợi cho đến khi bắt được tội phạm Đối chiếu xong vân tay, khẳng định chắc chắn và mới nói ra sự thật Hòa ra là vậy Trong đơn vị Muốn giành được niềm tin của mọi người Thứ nhất là phải dựa vào quá trình công tác Thứ hai là năng lực Cảnh sát hình sự lan lộn ở tuyến nghiệp vụ trực tiếp lâu dài Phục nhất là những lãnh đạo có năng lực phá án tốt Sau trận này, tình cảm của những người trong đội cảnh sát hình sự Đều hướng về phó trưởng công an trương Mấy cảnh sát hình sự có tuổi Mấy hôm trước còn lạnh nhạt với anh ta Càng hối hận Giữa lãnh đạo với họ hoàn toàn không có tình cảm riêng tư Vừa mới gặp đã tặng cho mọi người chiến công tập thể này tiếp theo đây mọi người tất sẽ được nhận các loại biểu dương khen ưởng mấy cảnh sát trực tiếp bắt Lý Phong tối hôm đó có thể ngồi ở đồn công an ba hoa đến tận lúc về hưu vất vả đến tận quá nửa đêm đội thẩm vấn ninh sự vẫn tiếp tục ra hỏi Lý Phongương nhất ngang giải tán đám đông bảo mọi người sớm về nhà nghỉ ngơi bắt được Lý phòng rồi vụ án diệp kiếm mới là trọng điểm của công việc trước mắt ngày mai cũng Giữ trạng thái tinh thần thật tốt tiếp tục chiến đấu những loài bày tỏ thái độ ấy khiến mọi người cảm thấy đây là vĩ lãnh đạo làm việc thực Vương Thịy Quân và Tống tinh M mặcc dù được anh ta lôi kéo sớm nhất nhưng cũng chỉ là phục tùng về mặt cấp bậc sau tối hôm nay đã thực sự tâm phục khẩu phục Mặc dù có chút hoài nghi về cả quá trình nhưng lãnh đạo bên trên tặng cho mọi người chiến công lớn T tất nhiên họ Họ hãy dạy gì mà đứng ra nói đông nói tây Cho dù là nhờ vào vận may hay nhờ vào thực lực nói tống lại Vụ siêu đại án này đã phá xong Công việc quan trọng tiếp theo đây Tất nhiên là quay trở lại với vụ án đại đội trưởng đại đội hình sự Diệp Kiếm bị giết hại Chương 7 Chiếc xe này cũng có tí cao cấp đấy nhỉ Ngập đèn đỏ còn phải kết hợp phanh tay Phương siêu câu mài phàn nàn Ở phía trước đèn giao thông phương siêu căng chân phải dẫm chặt chân phanh tay phải kéo tay phanh thế mới dừng được xe lại hắn đội thóc giả trên đầu đeo một chiếc kính gọng đen rất to cầm dám một bộ rau que nón bộ dạng khác hẳn với thời gian trước lưu trực ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh diện mạo thay đổi quần triệt đề hơn đã biến thành một phụ nữ hắn vốn đã gầy gò mảnh khảnh lúc này mặc bộ đồ váy liền đi tất ra chân màu đen và Thêm vào đó gương mặt trang điểm đậm Và mái tóc lượn sóng dài Nếu không lên tiếng Hẳn sẽ khiến cho hầu hết nam giới tư tưởng Hắn ghét đặc vụ dạng này của mình Tay túm mái tóc giả Phát ra giọng nam thô lỗ Rất không ngăn khớp với ngoại hình Mại kiếp Chiếc xe nát chấp bỏ đi Mà còn có thoảng khốn đâu Nó còn bán cho chúng ta 25.000 tệ Cắt cổ người khác cũng vừa vừa chứ Phương siêu thỏ dại bất lực Không còn khách nào khác Cùng cầu quyết định giá cả. Mấy năm nay công an đánh rứt ác vào xe đen trên đường. Bây giờ khó mua được xe đen có đầy đủ giấy tờ. Chiếc xe này chỉ đáng giá 5.000 tệ. 20.000 tệ còn lại đều là tiền giấy tờ đấy. Số tiền này bắt buộc phải chi? Nếu không chẳng may sau này cảnh sát điều tra ra xe của chúng ta. Điều tra thêm một tí không phải là phát hiện ra là của chúng ta mua hay sao? Nhớ lấy, làm việc phải có đâu có cuối. Chúng ta đến tam giang khẩu, mục đích cuối cùng là cướp của nhà một tên đại tham quan. Những khoản tiền cần chi và cho khâu chuẩn bị giai đoạn đầu không tiết kiệm được. Lưu Trực thở ra chán nản. Bây giờ cũng chỉ còn trông chờ và chuyện cướp một tên đại tham quan để lấy lại vốn. Số vàng lần trước kiếm được và cả số đồ trang sức mấy lần trước chưa bán hết. Chỉ tính mỗi vàng thôi cũng đáng giá hơn một triệu tỷ. Thế mà cái tay mua hàng khốn kiếp tổng cộng Chỉ trả cho chúng ta có 800.000 tệ Vậy còn bảo bây giờ đồ trộm cắp khó rửa Vàng thì rửa cái chiếc tiệt chứ đi. Xử luôn là xong Sớm muộn gì cũng phải cắt cổ cái thằng khốn kiếp Phương siêu nhắc nháp cười bình thản Bình tĩnh Ông có biết câu Giàu tính tiết lý nhất của chủ tịch Mao Trạch Đông là gì không? Là gì? Đều đầy tính tiết lý mà Lưu trực cào cào mái tóc giả Không biết Phương Siêu lại chuẩn bị khuẩn cái gì nữa. Ông vật thường nghi phóng nhãn lượng. Câu này có nghĩa là số tiền của chúng ta bị lừa. Chẳng bao lâu nữa sẽ nở ra gấp đôi quay về với chúng ta. Chủ tịch. Câu này nói của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mao Trạch Đông vốn có nghĩa là cần nhìn mọi cảnh vật. Bằng tầm nhìn và tấm lòng rộng mở Lưu trực không hiểu hỏi Tại sao lại nở ra gấp đôi Quay về với chúng ta Sau khi cướp có thể tham quan Những món của nạ Ngoài tiền mặt Chúng ta vẫn phải tìm tay đó để đổi thành tiền Chúng ta lấy được tiền của hắn xong Thì khử luôn Cướp lại đồ Thế là lấy được tiền Mà đồ vẫn ở trong tay chúng ta Không phải là giá trị tăng gấp đôi à Bằng cướp 2 vũ quan tham Nưu trực suy nghĩ dây lát Ngay lập tức lấy ý tưởng này Quá hay Hắn hớn hỏa nói Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một chỗ mua đồ khác Rồi cứ thế mà làm Đầu tiên là giao đồ đổi lấy tiền Lấy được tiền xong khử luôn Cướp lại đồ Thế lại tăng gấp đôi Bằng cướp 4 vũ quan tham Phương siêu khẽ câu mày lườm nưu trực gần đầu vào Ông học toán giỏi thế Thảo nào không tìm được việc gì ra hồn lúc này đèn xanh sáng lên phương siêu hạ phanh tay đạp hết chân ga chiếc ô tô rú lên như xe đua nhưng chuyển động về phía trước chậm rề rề như máy kéo đi mấy km dọc theo con đường ngoặt vào mấy chỗ rễ cuối cùng đến một nhà nghỉ nhỏ ở phía đông thành phố Tam Giang khẩu chúng đỗ xe ở bãi lỗ xe phía sau nhà nghỉ phương siêu bảog lưu trực ở lại xe một mình hắn đi vào nhà nghỉ đến cuối tiếp Tân làm thủ tục nhận phòng Bây giờ, các loại khách sạn nhà nghỉ lớn nhỏ đều phải đăng ký bằng chứng minh thư Nối mạng với bên công an, những nhà nghỉ nhỏ phi pháp không cần đăng ký Sau nhiều năm liên tục bị kiểm tra, đã mất rút không còn dấu tích Phương Siêu đã chuẩn bị từ trước Trong túi hắn có hơn 10 thẻ chứng minh thư Đều là tên của người khác, cũng đều là chứng minh thư thật Số chứng minh thư này được mua với giá cao qua kênh riêng của giới giang hồ Vì trận chiến cuối cùng ở Tam Giang Khẩu, hắn đã nghiến răng đầu tư khủng. Để đảm bảo an toàn, cứ vài ngày là chúng phải đổi sang một nhà nghỉ khác. Mỗi lần đều sử dụng một chứng minh thư khác, cho nên hắn bảo lưu trực ở bên ngoài. Một mình đi lấy phòng, như vậy khi lấy phòng chỉ cần đăng ký thông tin của một người, tiết kiệm được số lần sử dụng chứng minh thư. Sau khi nhận thẻ phòng, Phương Siêu quay lại xe, bảo lưu trực vào nhà nghỉ trước, hắn thấy vẫn còn sớm. Định một mình ra khu vực quanh chính quyền thành phố đi loan quang xem thế nào Mục tiêu của hắn là quan tham Mà buộc phải là đại quan tham Nhưng làm sao xác định được ai là đại quan tham đây Lại là một vấn đề học búa Sau những đợt tuần hoành kiểm tra giám sát Mấy năm gần đây Những tên quan tham đến mức có tiếng trong dân chúng Đều được Ủy ban kiểm tra kỷ luật bắt từ lâu Kẻ nào thích nghi được thì sống Những người còn lại tất nhiên đều là những vĩ quan tham hết sức kín đáo và không lộ liễu. Phương Siêu làm việc chú trọng phương pháp luận. Trước tiên phải tiến hành sàng lọc mục tiêu từ góc độ lý luận. Đã là đại tham quan thì cực bực không thể thấp được. Những nhân viên ngồi giải quyết việc ở các ô cửa mặc dù rất có ưu thế về mặt tâm lý trên thị trường mai mối. Lúc đi gặp đối tượng được giới thiệu, mũi nở hơn cả bảo ngô. Nhưng đối với phương siêu nhưng nhân viên quyền này không đáng để ý tiếp nữa là phải có vài năm công tác ở vị trí của thực quyền nếu không cũng không được gọi là quan tham thời gian có hạn cũng chẳng tham được bao nhiêu cuối cùng nhất định phải chọn những vị hơn 40 tuổi chỉ có những vị quan tham nhiều tuổi Minh Ngốcếch cất cất giấu tiền bẩn đồ bằng hàng nhà thì Hắn loanh quanh đi lại ở khu vực trung tâm dịch vụ hành chính của chính quyền thành phố rất lâu nhưng không hề có thu hoạch gì mặc dù đã có nền tảng lý luận nhưng thực tiễn hành động vẫn phải dựa vào quan sát bằng đôi mắt phản tục của hắn. Hắn cũng không thể phân biệt được trong số những người ra vào đó ai là đại quan tham trong một cái thời gian ngắn như vậy. Suy tính hồi lâu, hắn chuẩn bị học tập tinh thần phá án của Ủy ban Kiểm tra Kỳ luật Đi tìm hiểu tư liệu trước làm rõ điều kiện tình hình cuộc sống công tác của những vị lãnh đạo chủ chốt ở Tam gia khẩu chương 8 tối hôm qua sau khi xa lưới lý phong khai chứng minh thư là của một đôi vợ chồng bị giết rồi chôn xác và Giang T tô 3 năm trước vì tuổi tác ngoại hình của hắn và vợ gần giống như cặp vợ chồng này nên từ sau đó liền già mạo vợ chồng người chết cho đến khi bị bắt lần này bị bắt Hắn biết là không còn đường sống nên rất là hợp tác khai ra hết những tội đã gây ra trong các vụ án vợ Hán là tưởng tưởng anh cũng nhanh chóng khai nhận việc ship đồ cho phó trưởng C công an Trương chứng minh rằng trương nhất ngang ở nhà một mình và thời gian dịp kiếm bị hại thậtt nhiên sau sự việc mới biết đó là phó trưởng công an Trương hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia đưa việc kết nối mạng vào cuộc Công việc thực tế trong lĩnh vực trinh sát hình sự, gọi ship đồ ăn có định hướng thông qua kết nối điểm với điểm, điều tra thông tin đầy đủ về người nhà của Lý Phong để ngày hôm sau kéo lưới. Vụ án Lý Phong quá lớn, công an tam giang khẩu chỉ tiến hành khâu tra hỏi ban đầu, mấy ngày nữa sẽ phải áp giải hắn đến Hàng Châu giao cho cơ quan cấp trên xử lý. Đến chiều, những cảnh sát hình sự vất vả suốt đêm hôm qua lần lượt về đến cơ quan, Trương Nhất Nga triệu tập tất cả mọi người lại họp trước hết, giới thiệu khái quát về tình hình vụ án Lý Phong. Nêu rõ quan điểm là mọi người không được mất tỉnh táo vì chiến thắng trước mắt. Sau khi Lý Phong ra lưới, các công việc tiếp theo sẽ do cơ quan công an cấp trên xử lý. Bây giờ, việc quan trọng nhất của họ là phá vụ án diệp kiếm. Sau khi bố trí phân công công việc và nhiệm vụ điều tra tiếp các nhóm, Anh ta đã liền giải án cuộc họp bảng Vương Thụy Quân Tống tinh và những người phụ trách chủ chốt về kỹ thuật hình sự pháp y của ban chuyên án ở lại tổng kết báo cáo thông tin tất nhiên Lý Tây cũng không thể không trở thành thành viên chủ chốt của ban chuyên án năm nay diệp kiếm 39 tuổi ly dị sống độc thân vợ cũ nói tính khí anh ta rất nóng nảy có xu hướng bạo lực đã ly dị từ rất lâu rồi Hai vợ chồng cũng không có con. Nhiều năm nay gần như không liên hệ với nhau. Trước đây Diệp kiếm được phân một căn hộ ở khu dành cho người thân của cán bộ công an. Sau khi ly dị đã để lại căn hộ cho vợ cũ, sau này anh ta mua một căn hộ nhỏ ở một khu dân cư cũ rách. Các cơ quan không xa, bình thường, sống một mình ở đó. Vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, Anh ta tham gia buổi tiệc mở bán căn hộ của một doanh nghiệp bất động trả ở địa phương. Nhiều nhân chứng xác nhận anh ta rời đi vào khoảng 9 giờ. Sau đó, anh ta gọi taxi đến một chỗ ven sông cách đó vài km. Cũng chính là nơi xảy ra vụ án. Tiếp đó thì bị giết hại tại chỗ. Bác sĩ pháp y Trần bảo đệ tử lấy ảnh chụp từ thi và hiện trường ra. Tay đỡ thắt lưng khập khiễng bước đến phía trước bức tường máy chiếu. Chiếu vào. Giới thiệu với mọi người, trên người Diệp Kiếm có tất cả 6 vết thương, nghiêm trọng là do bị dao đâm ở vùng bụng có 3 vết, vùng thắt lưng phía sau 2 vết, vai phải phía trước 1 vết. Bên trong cơ thể có nhiều cơ quan nội tạng bị tổn thương, hung khí là loại dao có hình dạng như dao găm. Ngoài ra, sương sườn anh ấy cũng gãy nhiều chỗ do bị va đập, cuối cùng anh ấy bị chết do mất máu quá nhiều. Nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt, phán đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi thì đầu tiên Diệp Kiếm bị ô tô đâm ít nhất 2 lần, khiến cho xương sườn ở những hướng khác nhau bị gãy, sau đó đâm bằng dao găm. Chỉ có điều... Bác sĩ Pháp Y Trần Câu Mày cầm một tấm ảnh lõa thể toàn thân, nói với vẻ nghi hoặc, mấy viết đâm trên người anh ấy đều rất kỳ quặc, hướng đưa dao không giống như người bình thường. Tôi chưa bao giờ gặp tổ hợp các vết đâm như vậy Trương nhất ngang nhìn bác sĩ Trần về khó hiểu hỏi Anh nghi ngờ hung thủ là một người bị bệnh tâm thần Tôi có nói thế đâu Anh nói những vết thương đó không phải là một người bình thường gây ra Ồ, ý tôi muốn nói là hướng đi của lưỡi dao trên, trên có, dưới có Nếu hung thủ là một người thì có mấy vết đâm trái tay Nếu hung thủ có nhiều người Thì lại bị một vài chi tiết khác phủ định Trong hai mươi mấy năm làm bác sĩ pháp y Đây là lần đầu tiên tôi gặp những vết thương như vậy Nhìn từ những dấu tích ở trên hiện trường Hung thủ chắc chắn là một người Nhưng hướng đâm vào sáu vết dao Lại có trên có dưới Thời đại ngày nay trong xã hội Không tồn tại cao thủ võ lâm Rút cuộc ai có khả năng hành động nhanh đến như vậy Trương Nhất Ngang câu mảy Nhìn dáng đi tập tĩnh của bác sĩ pháp y Trần nghĩ bụng. Ông ta không biết những vết thương đã hình thành như thế nào. Khả năng lớn là trình độ kỹ thuật kép. Liền đưa ra đề nghị. Hay là đề nghị công an tỉnh bố trí nhóm pháp y xuống hỗ trợ. Vừa giất lời mọi người xung quanh vội đưa mắt ra hiệu cho anh ta nhưng đã không kịp. Phó trưởng công an trường. Anh nói như vậy là có ý gì? Bác sĩ pháp y Trần nói giọng lạnh băng. Không phục ra mặt ông bác sĩ bật dậy hai tay chống lạnh chặn mắt nhìn anh ta tôi làm bác sĩ pháp y hai mươi mấy năm rồi năm 1995 tôi vừa tốt nghiệp đại học đã làm bác sĩ pháp y Các anh biết lúc đó thì đại học khó thế nào không trăm binh nghìn mã qua cầu độc mộc đấy lúc đó điểm của Ngữ Văn thi được Trương Nhẫ ngànng vỗ nói à Ý tôi là để họ hỗ trợ anh Chân của anh không phải là chân mà là thắt lưng Thoát vị địa điểm thì liên quan gì đến kết quả xét nghiệm từ thi Tôi biết các anh nhìn tôi đã thấy gai mắt từ lâu Muốn thay người đúng không? Bác sĩ Trần chuyển hướng tấn công Chĩa mũi kiếm vào tất cả mọi người đó nồi đoá lên Tôi nói cho các anh biết Lúc tôi làm cảnh sát các anh vẫn còn là lũ trẻ ranh Số tử thi mà tôi đã từng khuôn còn nhiều hơn số người sống các anh. Trường phòng kỹ thuật thường sự hứa biết tính của ông. Vội bước lên kéo ông xuống. Liên miệng an ủi bảo. Thầy Trần, chúng em đều rất phục trình độ kỹ thuật của anh. Báo cáo tử thi của anh. Mỗi một chữ đều chắc như đinh. Không ai dám nghi ngờ. Mọi người xót và lo lắng cho vùng thắt lưng của ông anh. Ngoài ra... Bữa tối, những ngày làm việc, anh uống ít ít đi một tí. Mọi người đều lần lượt trình bày thái độ. Đối với kết quả xét nghiệm tử thi của bác sĩ Pháp Y Trần, không mảy may nghi ngờ. Hoàn toàn không tồn tại khả năng thứ hai. Như vậy, ông mới nguê giận ngồi xuống. Trương Nhất Ngang thẩm toát mồ hôi hột. Bác sĩ Pháp Y ở một địa phương nhỏ như Tam Giang Khẩu đều thế này. Còn phá án thì nào không? May mà trưởng phòng hứa xem ra vẫn giống người bình thường, anh ta phụ trách việc phân tích chứng cứ ở bước tiếp theo. Bãi cỏ ven sông nơi phát hiện ra xác chết hoàn toàn không phải là hiện trường xảy ra vụ án, nơi xảy ra vụ án thực sự ở trên một con đường cách đó hơn 200 mét. Đó là một con đường bùn lầy ven sông rất cuốt vắng, không biết vì một nguyên nhân gì. Diệp Kiếm lại đến đây một mình vào buổi tối, sau đó... bị ô tô đâm 2 lần, rồi lại đâm trọng thương bằng dao găm. Trong tình trạng người bị trọng thương, Diệp Kiếm xuyên qua dài cây ven đường bỏ trốn, tiếp đó chạy đến một cây cầu đá bên sông, nhảy xuống sông. Thật không ngờ, nhờ vào sức mạnh ngoan cường, anh ta bơi ra xa hơn 100 mét, leo lên bãi cỏ phía sau một cây đại thụ bên bờ sông. Đây cũng chính là nơi phát hiện ra sát chết, cuối cùng đã chết vì mất quá nhiều máu. Rất nhiều những vết máu và dấu chân để lại dọc đường cho thấy con đường tháo chạy của anh ta. Cũng cho thấy có một người đàn ông cao hơn 1m7 chạy đuổi theo phía sau lưng anh ta. Trương Nhất Nga ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhìn về phía mọi người nhẹ nhàng hỏi một câu. Ở hiện trường có lưu lại tên của tôi. Các anh thấy thế nào? Điều này... Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía trường phòng hứa. dù sao anh ta cũng phụ trách mạng này đành phải lên tiếng giải thích dây chằng chủ yếu ở cánh tay phải qua dịp kiếm đều đã bị cắt đứt anh ấy không thể cầm chặt để viết chữ cho nên ba chữ lưu lại hiện trường nếu chỉ căn cứ vào nét chữ thì không thể khẳng định được liệu có phải là chữ quái ấy không có điều trên viên đá nhỏ dùng để v viết chữ có kiểm tra thấy dấu vân tay vào vết máu của dịp kiếm tôi và bác sĩ phát y Trần đã trao đổi chúng tôi đã Chúng tôi thiên về phán đoán rằng anh ấy đã tự viết những chữ này. Anh nói Diệp Kiếm đã tự viết chữ. Trương Nhất Ngang câu mải rất khó chấp nhận kết luận này. Trưởng Phòng Hứa Mình lo lắng, kéo bác sĩ Pháp Y Trần vào. Đây là kết luận của hai chúng tôi. Còn về tại sao? Tại sao lại viết tên của Phó trưởng Công an Trương, Cảnh sát hình sự cần tiếp tục điều tra? Bộ phận Kỹ thuật Hình sự và Pháp Y chỉ phụ trách việc viết kết luận. Công tác phân tích đều tra phía sau là của cảnh sát hình sự Trương nhất ngang đành đưa mắt nhìn về phía Vương Thụy Quân và Tống tinh T thống tinh phân tích chữ là do diệp kiếm tự viết việc này cũng không nói lên điều gì phó trưởng C công an Trương có bằng chứng rõ ràng một phần trăm không có mặt tại hiện trường mà còn về chuyện tại sao anh ấy lại viết như vậy tôi thấy có khả năng là diệp kiến không biết hung thủ trong quá trình hành hung Hung thủ đã nói gì đó khiến anh ấy hiểu nhầm về Phó trưởng Công an Trương. Ví dụ Diệp Kiếm hỏi đối phương là tại sao anh phải giết tôi? Đối phương cố tình nói là là Phó trưởng Công an Trương bảo tôi giết anh. Diệp Kiếm đang bị trọng thương lúc sắp chết. Đầu óc người ta không thể tư duy tốt. Thêm vào đó, anh ấy vốn đã bất mãn đối với sự xuất hiện đột ngột của anh nên mới đưa ra phán toán sai lầm, viết ra tên của anh. Anh ta miêu tả một cách sinh động. Mô phỏng rất khéo léo đoạn đối thoại giữa Diệp Kiếm bồi hung thủ, trạng thái tâm lý trước sau khi chết của Diệp Kiếm. Sau khi nghe anh ta phân tích, mọi người cũng cảm thấy rất là có lý. Phốn đã ghen tức khi lãnh đạo mới đột ngột được cử xuống, thêm vào đó lại bị hung thủ làm cho hiểu lầm. Ác ý trả thù lãnh đạo trước khi chết cũng là chuyện dễ hiểu. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Trương Nhân Ngang, thấy mặt anh ta sám lại, mấy giây sau anh ta quát giọng lạnh băng. Anh nói không có lý chút nào, đầu óc rượu kiếm không minh mẫn nên viết tên tôi. Tại sao không viết tên anh, không viết tên những người khác. Tôi nói chuyện với anh ta tất cả chưa được mấy câu, anh ta làm sao bất mãn với tôi đến mức đó. Phán đoán của anh thật thiết sức vô tranh nhận, anh hoàn toàn không nắm được mấu chốt của vụ án này. Tông tin bị mắng sấp mặt, rón rén hỏi. Mấu chốt của vụ án này, mấu chốt là gì ạ? Vương Thị Quân đào mắt bột miệng. Phó trưởng C công an Trương chắc chắn là bị vu an giá hoạna Ừ anh xem Vương Thị Quân đã nắm bắt được rồi đấy Trương Nhân ngang đập bàn nở nụ cười rạng rỡ nhìn Vương Thị Quân đầy tán thưởng đến cách xưng hô đối với anh ta cũng được rút gọn chỉ còn một chữ quân Ừ anh phân tích chi tiết cho mọi người nghe xem nào tôi V uh, vâng Vương Thụy Quân chóng váng vì được khen ngợi, yêu ái, nhưng băn khoăn do dự hồi lâu. Xong chỉ nói, tôi chỉ biết phía sau ủ án này nhất định có người muốn cố ý vô hoan hãm hại Phó trưởng Công an Trương, ảnh hưởng đến công việc làm lãnh đạo về tình hình cụ thể. Tôi cần suy xét thêm. Trường Nhân ngang bị ưu môi, sự tán thưởng đối với Vương Thụy Quân cũng chỉ thoáng qua đến đó. Thấy mọi người phân tích cũng không thể đi trực tiếp vào mấu chốt vấn đề. Đành tự mình nói lên, các anh nghĩ xem, Diệp Kiếm nhảy cầu bơi đi. Nếu anh là hung thủ, anh cứ thế mở to mắt nhìn anh ta bơi đi, không đuổi theo sao? Hung thủ đã dám bảo rằng sau khi bị thương, Diệp Kiếm nhất định sẽ chết chắc. Cho nên, chữ ở hiện trường chắc chắn không phải do Diệp Kiếm viết. Mà là sau khi đuổi theo, hung thủ nhét đá vào tay Diệp Kiếm, cầm tay anh ta để viết. Mục đích là vô oan hãm hại cho tôi. làm lung lai tinh thần của cả đội ngũ làm rối loạn hướng điều tra thậm chí rất có khả năng lúc đó hung thủ đã cố tình cắt đứt dây chàng của diệp kiếm như vậy từ góc độ dây ch chẳng bị đứt mới có thể giải thích tại sao né chữ của diệp kiếm lại khác với thói quen viết chữ thường ngày Nếu không ngay từ góc độ vật chứng đã sớm phát hiện ra những chữ đó không phải là của diệp kiếm biết Tất nhiên tôi không thể vu oan cho tôi, Đây là một cái bẫy, một cái bẫy được chuẩn bị cực kỳ tinh vi và chặt chẽ. Ngay sau những lời phân tích đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Trường phòng hứa và bác sĩ Pháp Y Trần khẳng định về mặt kỹ thuật hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, hiện trường lại ở ngoài trời vốn đã có vết chân hỗn tạp của những người khác, không thể phân biệt đâu là hung thủ. Vương Thụy Quân và Tống Tinh suy xét từ góc độ của cán bộ trinh sát hình sự có kinh nghiệm khẳng định đúng là như vậy. Sau khi hung thủ giết người, bị hại tháo chạy ra xa hơn 100 mét, chắc chắn hung thủ phải đuổi theo xem đã chết chưa mới có thể yên tâm. Làm sao có chuyện sơ hở đến mức bỏ đi luôn. Hung thủ mượn tay dịp kiếm, viết tên Phó trưởng Công an Trương. Nếu tưởng anh không chứng tực tối hôm đó là lãnh đạo ở nhà, thì đến bây giờ vẫn không thể đưa ra kết luận rõ ràng. Xếp trở thành đối tượng tình nghi vạm tội. Cấp giới còn điều tra vụ án thế nào? Tất nhiên là làm trạch hướng điều tra cùng cảnh sát một cách nghiêm trọng. Quả là một thủ đoạn vô an hãm hại độc ác, thâm hiểm hết sức. Mọi người cùng chửi rùa tên hung thủ. Đúng là loại không bằng chó lợn mới hả nỗi hận trong lòng. Sau khi giải thích rõ ràng vấn đề chữ viết, trường phong hứa đã nói Ở chỗ cách xác dịp kiếm vài mét còn tìm thấy ví tiền của anh ấy. Trong túi quần có điện thoại di động của anh ấy Kiểm tra sơ bộ Không bị mất đồ Có thể thấy hung thủ đã giết người có chủ đích Không phải là nhất thời sẽ nảy sinh ý đồ cướp của Ngoài ra Chúng tôi còn phát hiện thấy ở Trong túi quần của Diệp Kiếm có một cái thẻ Trương Nhất Nga hỏi Là thẻ gì? À Trưởng phòng hứa lưỡng lự hồi lâu Không trả lời luôn Mà nhặt ra một tấm hình dơ cho mọi người nhìn Trong hình là một cái thẻ bằng nhựa màu đen trông rất giống như thẻ ngân hàng đầy những vết máu khô Ngọc viên trên có in chữ vip ở giữa có bốn chữ lớn trung tâm thủy liệu Lý Tây ghế sát lại tò mồ hỏi trung tâm thủy liệu này làm cái gì trung tâm thủy liệu này à Vương Thủy Quân đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì thấy mấy người khác lần lượt đều hắn giọng ho đến cả bác sĩ Pháp Y Trần ở người đang bị gai đôi cột sống cũng đang ho lấy ho để anh ta vội ngậm miệng lại sau đó mọi người cùng nghiêm túc trong chú thảo luận tình hình vụ án Phước là câu hỏi của L lý Tây trưởng phòng hứa tiếp tục nói tôi phản đoán là trước khi chếtị kiếm đã lấy cái thể này ra khỏi ví tiền giấu vào trong người rồi vứt ví tiền vào một đám cỏ đằng xa Trong đêm tối hung thủ rất khó phát hiện ra thấy động tác này của anh ấy. Cái thẻ này bị giấu qua một chỗ kín như vậy. Có thể thấy chắc chắn là dịp kiếm một người gắm thông tin gì đó qua hành động này. Trường Nhất Ngang quan sát kỹ tấm ảnh. Dòng địa chỉ của trung tâm thủy liệu trên tấm thẻ ghi tầng 3 khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn. Khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn. Vương Thụy Quân ở bên cạnh giải thích. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên là tam gia khẩu đẳng cấp rất cao trưng nhất Nga khẽ gật đầu đìnhnh xa Phong Lâm vãn lấy thơ để đặt tên cho khách sạn cũng thú vị đấy có điều hình như thiếu mất hai chữ ở giữa chú thích đây là một bài thơ trong Sơn hành của Đỗ mục Nguyên Văn câu thơ là đình xa tọa ái Phong Lâm vãn nghĩa là r dừngng xe lại vì muốn ngắm cảnh chiều tối của rừng Phong Tên khách sạn thiếu hai chữ tỏa ái hai chữ này tách riêng đọc liền tạo thành đồng âm với từ làm tình Vương Thụy Quân chỉ vào cái thể nói khẽ nghe nói bên trong có mọi người ng nhớ người ra sau đó gận đầu mặt đầy nghiêm túc trương nhất ngang ho lên một tiếng hỏi à, khách sạn này là ai mở không rõ ai là người mở khách sạn nhưng chủ khách sạn tên là lục nhất 3 có điều mà có tin đồn rằng ông chủ lớn thực sự ở chỗ này là Chu Vinh người giàu nhất tam giang khẩu Chu Vinh Trương Nhất Ngang và Lý Tây cùng trận tròn mắt những người còn lại thấy phản ứng như vậy của hai người ngay lập tức trong đầu họ đã hình thành một phỏng đoán nét mặt ai ấy đều biến đổi sinh động dây lát sau, thống tinh rón rén hỏi xếp ạ, công an tỉnh điều anh xuống có phải... Có phải liên quan đến Chu Vinh tại sao lại nói vậy b về mặt trương nhất ngang rất không tự nhiên phó giám đốc công an tỉnh Ca đã dặn đi dặn lại anh việc này phải tiến hành một cách kín đáo tuyệt đối không để nhiều người biết Lý Tây cũng vội bọc lót cho anh ta làm gì có chuyện đó anh nói linh tinh gì thế Tống tinh nhìn cô nàng một cách kỳ quạc nhưng mấy hôm trước tôi thấy cô kiểm tra tư liệu về công ty của Chu Vinh Trương Nhất Mang chừng mắt nhìn Lý Tây, Lý Tây vội ngậm miệng cuối đầu. Lãnh đạo đã dặn đi dặn lại cô nàng là phải hành động cẩn thận. Kết quả có kiểm tra tư liệu thôi cũng bị đồng nghiệp nhìn thấy. Cô, cô nàng chỉ muốn đánh cho mình chết luôn. Vương Thị Quân khẽ nói. Xếp ạ, lại nói đến chuyện này, nếu anh muốn điều tra Chu Vinh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Tống Tinh, trưởng Phong Hứa và bác sĩ Pháp Y Trần đều nghiêm nghị gật đầu. Đưa mắt nhìn Trương Nhất Ngang một cách chân thành. Trương Nhất Ngang do dựa nhìn họ. Rằng anh... tống tinh nói ra mong muốn của mọi người. Chúng tôi đều đã theo Phó trưởng Công An Lô rất nhiều năm. Anh ấy là một người đã đề bạt cất nhắc chúng tôi. Chỗ anh em thân mật, anh ấy cũng tiết lộ cho chúng tôi biết là anh ấy đang điều tra Chu Vinh. Không ngờ anh ấy lại đột ngột mất tích. Chúng tôi cũng rất nghi ngờ là Chu Vinh làm điều đó. Tiếp đó mọi người là lượt bày tỏ quan điểm họ biết điều tra Chu Vinh là chuyện vô cùng hệ trọng T tất nhiên phó trưởng Công an Trương phải giữ bí mật có điều đối với mấy người bọn họ thì hoàn toàn có thể yên tâm Vương Thụy Quân và Tống tinh đều là lô chính trực tiếp đề bạt trường phòng hứa cũng là cộng sự của lô Ch chính rất nhiều năm rồi tình cảm gắn vó sâu sắc bác sĩ Pháp Y Trần thấy lô Chính không bao giờ có ý kiến lung tung về kỹ thuật xét nghiệm từ thi của mình họ Có thể khẳng định lô chính rất chuyên nghiệp bây giờ chỉ cần phó trưởng công an Trương gật đầu yêu cầu điều tra vụ án lô chính họ sẽ dốc sức đến cùng trước ánh mắt hết sức chân thành nguyên quyết của bốn người trương nhất ngang chậm rãi gật đầu anh ta nhận thấy khi có được sự ủng hộ của những thành viên cốt cán trong độ cảnh sát hình sự này là đến lúc có thể tiến hành kế hoạch điều tra chu Vinh chính thức rồi có điều có phó giám đốc công an tỉnh Ca nói sau khi anh ta đến Tam dân khẩu người tố giác trong bức thư tố giác đó sẽ trực tiếp gặp anh ta khi có thời cơ phù hợp anh ta đến hơn một tuần rồi người tố giác này đang chưa trò gì mà vẫn chưa bỏ ra gặp mặt nhỉ